sách phẩm 10 bí quyết thành công của những diễn giả MC tài năng nhất thế giới tác giả Carmen Gallo biên dịch Trung An Việt Hà tổ sách First New nhà xuất bản trẻ sách nói do tuổi trẻ online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa lời giới thiệu bạn có thể có những ý tưởng xuất chúng nhưng nếu không biết cách truyền đạt thì những ý tưởng đó cũng không mang lại giá trị gì. Thông qua khả năng diễn đạt của mình, một số người có thể lôi cuốn cả trái tim và cối óc của người nghe, dù là trong những câu chuyện thường nhật hay khi đứng trên bục thuyết trình. Khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ của họ được mọi người ngưỡng mộ và tuy đại diện cho rất nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, tất cả họ đều có điểm tương đồng, đó là tuân theo những bí quyết giao tiếp vô cùng hiệu quả. Những trang sách tiếp sau đây sẽ lần lượt hé mở cho bạn bí quyết trong giao tiếp của các doanh nhân hàng đầu thế giới ngày nay. Một khi đã am hiểu và có thể dận dụng các kỹ thuật được trình bày trong quyển sách này, bạn sẽ Tiến xa so với đối thủ cạnh tranh Tạo thêm nhiều lợi thế kinh doanh Gia tăng doanh số Nâng cao hình ảnh của tổ chức Thúc đẩy kế hoạch kinh doanh Truyền nguồn cảm hứng và sự sinh động cho khán giả có khả năng thay đổi thế giới bằng dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của bạn. Có một thực tế mà bạn cần suy nghĩ, đó là hầu hết những người đạt đến vị trí lãnh đạo đều có khả năng giao tiếp chuẩn mực. Sự thành công luôn được đo lường bởi phong cách lãnh đạo, bao gồm cả cách nói năng, đi đứng, cho đến diện mạo bên ngoài. Bạn sẽ nhận thấy những người lãnh đạo tiêu biểu được nêu trong quyển sách này đều có phong cách rất mạnh mẽ và thuyết phục. Và đó cũng sẽ chính là hình ảnh của bạn trong tương lai nếu bạn quyết tâm rèn luyện. Hãy cùng tôi gặp gỡ hình ảnh của một số nhà lãnh đạo nổi tiếng của các tập đoàn hàng đầu thế giới, cùng chia sẻ những bí quyết giao tiếp của họ và cảm nhận niềm say mê lan tỏa từ những tấm gương chí đại này. Một người đàn ông chất điểm đam mê dành cho cà phê đã thực sự biến đổi bối cảnh nước Mỹ. Một doanh dân đã tái lập cách thức quản lý tài chính cho hàng triệu người Hay một phụ nữ trẻ tạo nên cả một dương triệu bất động sản Trị giá hàng tỷ đô la tại New York Chỉ từ một khoản giây một nghìn đô la đầu tiên Họ là những con người bình thường Với những cái tên cũng không có gì khác lạ Đó là Howard, Scott và Barbara Dừng tên tuổi của những công ty mà họ dựng nên Lại thật sự phi thường Starbucks Intuit và Cochrane Tôi may mắn được trời phú cho khả năng giao tiếp với tất cả các tiếp người và tạo nên một mối thông hiểu chung Trích lời của Howard Scones chủ tịch Strauss 90% thành công của tôi là nhờ vào giao tiếp và đó là một sự thật Trích lời phát biểu của Barbara Cochrane sáng lập viên của Cochrane Crop Điều quan trọng mà người lãnh đạo cần phải làm là truyền đạt cho các nhân viên của mình một tầm nhìn táo bạo. Trích lời phát biểu của Scott Cook, đồng sáng lập tập đoàn Intel. Và còn nhiều nhân vật xuất chúng khác mà bạn sẽ lần lượt gặp gỡ trong quyển sách này như Tony Blair, Nelson Mandela. Thế thì điều lớn nhất mà bạn có thể học được từ những kinh nghiệm sống điển hình đó là gì? Dần đây tôi muốn nói thêm về bản chất của giao tiếp hiện tại. Với tôi, ngay cả những con người vĩ đại như Lincoln, Churchill hay là Roosevelt sẽ không thể nào phương tới tầm cao lãnh đạo của họ như xưa trong xã hội hôm nay nếu như không biết thay đổi những phương pháp mà đã từng được sử dụng trong thời của họ. Bởi vì ngày nay, khán giả của họ là những người đã quá quen thuộc với vi tính, với truyền hình CAP 24 trên 24 và họ đòi hỏi phải có sự diệt quyết, rõ ràng, cút chiếc và chân thực. Trong phong cách diễn đạt, tất cả phải được chuyển tải trong một hình thức trực quan hấp dẫn và quyển sách này chính là công cụ hữu ích giúp cho các diễn giả hiện đại đạt được hiệu quả mong muốn. Có vô số những cảm nhận sai lầm về truyền thông giao tiếp và một trong những gợi ý sai lầm nhất về nói trước công chúng đó là hãy bắt đầu câu chuyện bằng một chuyện hài. Bắt đầu buổi nói chuyện của bạn bằng những nhận xét, sự quan sát hài hước hay một tham chiếu ngẫu nhiên hoàn toàn khác biệt với việc kể một câu chuyện đùa bởi vì điều đó giúp kích thích một nụ cười thân thiện từ phía khán thính giả Còn nếu như bạn bắt đầu câu chuyện của mình bằng những lời đại loại như có hai người cùng đi vô một quán bar thì bạn đã thất bại rồi Có một điều không kém phần quan trọng nữa đó là chúng tôi khuyên bạn nên trình bày điều mình muốn nói một cách đơn giản, rõ ràng cho khúc chiếc diễn viên có thêm sự nhiệt huyết thì càng tốt. Thật ra những chân vật từng thu hút sự quan tâm của bạn khi phát biểu trên truyền hình, hay báo chí, không hẳn là những chuyên gia giỏi nhất về chủ đề đang nói. Nhưng điều chắc chắn là họ nằm trong số những người có khả năng truyền đạt vấn đề một cách tốt nhất. Bởi một thông điệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chẳng ai hiểu được hoặc chẳng ai muốn nghe. Dù bạn là một cố vấn tài chính. Nhà tư vấn nhân viên kinh doanh, quản lý hay giám đốc điều hành thì những buổi nói chuyện luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công trong sự nghiệp của bạn. Hãy thử nghĩ tới bao cuộc giao tiếp mà bạn phải thực hiện hàng ngày. Gặp gỡ khách hàng tiềm năng, trò chuyện cùng sếp trong thang máy, họp nhân viên, dự hội nghị hay gọi qua điện thoại. Cuộc sống của bạn luôn là một chuỗi tiếp nối những buổi nói chuyện và đòi hỏi bạn phải thể hiện khả năng giao tiếp của bản thân. Thế thì bạn đã thực hiện vai trò của mình ra sao? Bạn tẻ nhạt hay rất ấn tượng? Bạn cần làm gì để phát huy tất cả những thế mạnh trong giao tiếp của mình và đạt được kết quả như mong đợi? Những kỹ thuật được đề cập đến trong quyển sách này sẽ giúp bạn xây dựng và truyền đạt thông điệp của mình với một ấn tượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết và đầy sức thuyết phục. Tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể gia nhập hàng ngũ những người giao tiếp giỏi nhất thế giới khi được trang bị 10 bí quyết giao tiếp đơn giản từ quyển sách này trở thành một người tạo cảm hứng cho mọi người đối thoại trong cuộc sống riêng tư lẫn trong sự nghiệp. Trước khi đi vào chi tiết của từng bí quyết tôi muốn giới thiệu về 3 cấp độ giao tiếp của Geoffrey Moore một cái bút nổi tiếng với những quyển sách bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. 1. Chẳng gây hại gì Diễn giả đơn thuần chỉ muốn thể hiện một bài nói chuyện mà không gây hại gì đến uy tín của bất kỳ ai 2. Thu hút sự quan tâm của mọi người Diễn giả làm cho khán giả cảm thấy thật sự thú vị 3. Thay đổi cách nhìn Diễn giả là người có khả năng giao tiếp tốt đến nổi có thể thay đổi cách mà khán giả nhìn nhận thế giới Cuối cùng Nếu như mục đích của bạn chỉ đơn giản là hoàn tất một buổi thuyết trình hay là trình bày về một chủ đề nào đó, thì đây không phải là quyển sách dành cho bạn. Vì quyển sách này là dành cho 50% số người còn lại. Những diễn giả thật sự mong muốn gặt hái thành công trong việc truyền cảm hứng, thuyết phục và động viên cổ đông, khách hàng, đồng nghiệp hay nhân viên của mình. Và nếu như bạn đã thật sự sẵn sàng để gia nhập đội ngũ Những diễn giả giỏi nhất thế giới Hãy khởi động hành trình khám phá của mình Bằng cách nhận diện ba bí quyết đơn giản đầu tiên của họ Carmine Gallo